dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm nhu yêu Tuối mộng khinh cuồng chương 78 đến 1 bị cắt lông mộtờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi khi rét ồm nhạ nhạ mở miệng ni hoạt hỏi Nhìn thấy tiểu điêu nhi trước mắt rốt cục cũng đưa mắt nhìn mình đôi huyết mâu dưới mi kia không khỏi xẹt qua một ánh xảo trá. Nhưng sự xảo trá này chỉ chật ló lên, nhanh tới mức làm cho người ta không nắm bắt được. Chỉ thấy huyền lăng thương than nhẹ một tiếng, môi bạc hé mở, trong giọng nói không che giấu được lo lắng. Nhạc nhi, nếu ngươi không uống thuốc, thân thể làm thế nào khỏi lại được? Nếu thân thể ngươi không được khỏi, trẫm, phải làm thế nào bây giờ? Nam nhân mở miệng trong giọng nói Khuôn mặt không che dấu nổi khổ sở lo lắng Nghe vậy đồng nhạc nhạc trong lòng có một cơn quặn lại Thì ra là nam tử này đang lo lắng cho nàng đi Nghĩ đến nàng từ nhỏ là cô nhi Tứ cố vô thân cho tới bây giờ cũng không có ai thực sự quan tâm cho chở. Hiện giờ đến triều đại này nàng may mắn được được đế vương yêu thương chở tre Sao nàng lại làm hắn lo lắng Đồng nhạt nhạt cảm thấy mình không nên làm như thế Ở triều đại này có ai có được vinh hạnh như nàng được đế vương cao cao tại thượng cho mình uống thuốc đây Trong lòng nghĩ nhất thời cảm thấy thuốc này cũng không khó uống đến như vậy Có cái gì so với nam tử trước mắt này Uống thuốc ư Ai sợ ai Nghĩ đến đây trong lòng như được uống Tiên đan diệu biến thành tráng sĩ xung phong giết địch Hùng dũng oai vệ Khí phách hiên ngang xoay đầu hướng tới nam tử đương đưa thề tới gần Chỉ một ngụm uống hết Thấy tiểu điêu nhi trước mắt đã uống thuốc Mặc dù sau khi uống hết cái muống kia Khuôn mặt dễ thương lập tức nhíu chặt lại Chỉ là huyên lăng thương lại cảm giác được vui mừng vô cùng Lập tức nhanh đưa thuốc tới lần nữa Chỉ cần nam tử trước mắt đưa thuốc tới đồng nhạc nhạc đều cao mày uống hết Cho dù là độc dược Mặc dù thuốc này Mẹ nó Đắng chết đi được Bản thân sống trên đời đã 23 năm cho tới bây giờ cũng không có uống qua thuốc đắng như mi. Đến khi uống xong thuốc này đồng nhạt nhạt chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, chỉ còn thiếu nước không nhổ ra. Ùm ô ùm. Thật đắng Ngay tại thời điểm đồng nhạt nhạt muốn nhổ ra thì cảm thấy trong miệng có một vị ngọt ngọt. Thì ra là nam nhân này không biết từ khi nào đã cầm một viên đường xẻo đưa tới miệng nàng. Chỉ cảm thấy đường này thật mềm, thật ngọt như mứt táo mà hình như lại không phải tóm lại là ngon cực kỳ. Kết quả là đông nhạc nhạt lập tức bắt đầu ăn chót cha chót chép. Không đến một hồi liền ăn hết đường xẻo. Đợi sau khi nàng ăn xong. Nam nhân giống như đã biến thành một vị phù thủy Lại có thêm một viên đường mềm đưa tới miệng nàng Đồng nhạc nhạc cũng không cử tuyệt viên nào Liên tiếp ăn vài viên Lúc này nam nhân mới mở miệng nói Tốt lắm, ăn nhiều như vậy có còn muốn ăn cơm Ăn ngon thật, hát hát Nghe được lời nam nhân nói chính là vậy đông nhạc nhạc không nơ Cơm, hờm, ụ, vinh, quỳ, quỳ, nơ, cơm, cười, hát hát Huyền lăng thương thấy được Tiểu Điêu Nhi trước mắt không nơ Cơm, hờm, ụ, vinh, quỳ, quỳ, nơ, cơm, cười xấu xa Trong lòng biết chính là nó thích ăn đường xẻo lại cảm thấy vui mừng Ánh mắt đang lo lắng sần sần sáng ra không ít Mắt gặp đôi chân mày vốn đang xiết chặt sần sáng ra Lòng đồng nhạc nhạt nhẹ nhóm đi rất nhiều Cuối cùng đồng nhạc nhạt cũng thấy mệt mỏi Ngáp một tiếng, hai mắt thép lại không đến một khắc liền chìm vào giấc ngủ Đồng nhạc nhạc không biết suốt cuộc mình đang ngủ trong bao lâu Chỉ là nàng bị một ý muốn đi tiểu làm cho thức tỉnh Mở mắt ra con ngươi trợn to chỉ cảm thấy phía trước vô cùng trói mắt Thiết nghĩ tới hiện tại đang là buổi sáng Không nghĩ như vậy nàng có thể ngủ một giấc từ tối hôm qua tới hẳn hừng đông Thờ con ngươi đen quét nhanh một lượt chỉ thấy trên long sàng không một bóng người, Huyền Lăng Thương đã sớm khuất mặt. Có lẽ vào sợ này, Huyền Lăng Thương đã sớm lâm triều. Huyền Lăng Thương mặc dù không có ở đây, nhưng tiểu nô tử vẫn ở bên hầu hạ. Thấy vậy Đồng Nhạc nhạc lập tức vẫy vẫy tay với tiểu nô tử. Tiểu Lô tử, lại đây, ta nghĩ ta muốn đi tiểu. Nghe được đồng nhạc nhạc nói, mặc dù không hiểu nàng nói gì, chỉ là thấy đông nhạc nhạc cuối cùng cũng tỉnh lại trong lòng vui mừng rơi nước mắt. Tiểu tổ tông ngươi rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Thật tốt, tiểu lô tử mở miệng trên gương mặt thanh tú kia đã sớm rơi đầy lệ. Lại nghe được trong lời tiểu nô tử kia đối với chính mình là lo lắng không chút xả khiến trong lòng đồng nhạc nhạc cả kinh Nghĩ đến nàng ở chung vài ngày cùng tiểu nô tử Chính mình vô cùng thích tiểu nô tử Cũng biết tiểu nô tử thích mình Chỉ là không nghĩ tới tiểu nô tử vì mình mà sơi nước mắt Thấy vậy đông nhạc nhạc không khỏi động lòng Nàng nhớ lại Vào lúc mình vẫn là người cho tới bây giờ đều không có người nào quan tâm mình như vậy. Hiện tại khi bản thân trở thành một tiểu điêu nhi trái với sự đoán nàng lại nhận được tình cảm ấm áp kia. Nghĩ vậy đồng nhạ nhạ lập tức mở miệng nói. Được rồi tiểu lô tử, ngươi đừng khóc nữa, chẳng phải ta không có việc gì sao. Nhìn thấy tiểu lô tử một dạng vừa cười vừa khóc trong lòng đồng nhạc nhạc cảm thấy a mơ, A hơn hẳn Nàng cũng nhận định tiểu lô tử là bằng hướng quan trọng nhất của nàng trong thế giới này Về sau có như thế nào nàng tuyệt đối không quên hắn Trong lòng đang suy nghĩ, sau một khắc, lúc thấy tiểu lô tử cuối cùng cũng ním Nàng mới nhớ tới mình là muốn đi tiểu Chỉ là hiện tại toàn thân đau nhức không thôi Hơi một chút cử động liền đau đến nghe răng nhích miệng Cho nên hiện tại chỉ có thể là tìm tiểu lô tử tính toán để hắn ôm nàng đi nhà xí Cứ tưởng rằng lần này phải khoa chân múa tay rất lâu thì tiểu lô tử mới hiểu Ai biết tiểu lô tử lần này rất thông minh nha Nàng chỉ là đem móng vuốt che đẩy bên dưới thân Làm một dạng nghẹn nước tiểu Tiểu lô tử liền lập tức nhìn ra Tiểu Điêu Nhi Ngươi đây là muốn đi nhà sĩ sao Nghe được lời này của tiểu lô tử Đồng nhạc nhạc lập tức gật đầu như giá tỏi Ánh mắt nhìn tiểu lô tử càng là nhiều khen ngợi hơn Đúng đúng đúng ta chính là muốn đi nhà sĩ Không nghĩ, tới tiểu nô tử ngươi lần này rất thông minh. Nhìn thấy tiểu điêu nhi trên giường chi nói chi chi gì đó. Tuy nghe không hiểu những lời nó nói, chỉ là tiểu nô tử vẫn biết được đáp án từ cung cách nó gật đầu như bảo tỏi. Ừ, được rồi, hiện tại ta liền ôm ngươi đi nhà xí. Tiểu Lô Tử vừa nói liền xe sạt ôm đông nhạc nhạc lên...